Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thật ra, nhưng là không thể cho vợ hy vọng quá lớn. Vạn nhất trở mong, nếu sự tình không thành càng thất vọng, đành phải tiếp tục nhịn xuống. Kỳ thật Ngày hôm qua, ông Tiễn Bằng Hữu về có đến Đài Bắc trùng hợp, chính tai nghe thấy đứa con tuyên cáo. Lời con trai vừa nói thật là lọt tai, cho nên ông không đi đến mắng thằng bé trước mặt đông người hành động bất lịch sự, ngược lại cười thật cao hứng. Là một âu Ta yêu người. Chính tại ông nghe thấy con trai mình thổ lộ. Kế tiếp, chính mắt thấy một màn hôn của hai đứa cuối cùng, hai người không có cùng nhau rời đi. Thật sự làm trông đoán không ra tiểu âu dứt cuộc là đồng ý hay cự tuyệt. Nhưng là đêm nay, tiểu âu tươi cười, vui vẻ đến tìm con trai của ông. Mong là có tin tức tốt. Đương nhiên, chú lão già đã đoán sai. Là mặt âu vừa đến phòng chu Lộc nghiệp lập tức cự tuyệt lời đề nghị của hắn. Tóm lại ý của ngươi là bởi vì ngươi đã đáp ứng cùng Kha Dục nhân kết giao không có lý do gì để chia tay hắn cho nên không thể nhận lời của ta, phải không? chu Lộc Nghiệp nằm nghiêng ở trên giường một tay chống cầm một tay lấy sách từ lúc vào cửa đến giờ ánh mắt hắn vẫn nhìn chăm chú vào cuốn sách từ đầu tới cuối không nhìn đến cô một cái. Ừ, đúng vậy. Là mật Âu đứng ở cạnh cửa bảo trì khoảng cách. Trước kia Cho dù lập nghiệp nằm ở trên giường đọc sách, cô vào phòng niền trào lên giường, nằm xuống bên cạnh hắn bắt đầu nói, có đôi khi liến như vậy ngủ luôn, cũng không cảm thấy không tự nhiên. Chính là trải qua ngày hôm qua, giường hắn cô nằm ngủ qua vô số lần, hiện tại thấp thoáng vô số cái kim châm của căn bản không dám tới gần. Càng kỳ quái chính là tư thái chu lập nghiệp nằm nghiêng thật mị hoặc, rất đẹp, mặc cho ai nhìn thấy cũng không khỏi lơ đẩy. Nếu hắn có tóc dài, cô áo mở bung vải nút, lộ ra cơ ngực rán chắc, hắn ngoái đầu lại mỉm cười. Thật là tuân mỹ, đảm bảo đều làm cho nam nữ mỗi người xịt máu mũi. Này nam nhân mị lực vô cùng lớn là cô hiểu chuyện chỉ có giật mình. Nhìn đến há hốc mồm, luyện đến trình độ gặp núi lở không sợ, gặp thủy diều dâng không chạy, đạt đến cảnh giới. Sẽ không bao giờ giống người bên ngoài, nhìn đến hoàng thần, mê luyến đến nỗi tiếc đem ánh mắt rời đi. Hình như vắc phòng bệnh của cô miễn dịch với chu lập nghiệp giống như quá thời hạn mà mất đi hiệu lực. Giờ phút này đây, tên này rõ ràng có hành vi y nghĩa rất kỳ quái, ngay cả tầm mắt cô đều không dám nhìn thẳng, xem ở chính mình trong mắt cư nhiên là bị mê hoặc đến thất thần, nhìn cô mày nhíu chặt, ánh mắt e ngại. Càng quái chính là bản thân không biết là đang khẩn trương cái gì, trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Từ lúc cô cùng chu lập nghiệp ở chung đến nay chưa từng xảy ra chuyện này. Đáng giận. Đếu ra lời nói cô hắn ngày hôm qua, hôm nay cả ngày cũng không có rộng tĩnh gì, làm cho cô lúc làm việc không có chuyên tâm. Về nhà tâm trạng bất an, cả ngày loay hoay nghĩ đến đau cả đầu, cũng không rõ ràng được, ngược lại càng thêm hỗn loạn. Tóm lại, cuối cùng chỉ có một câu kết luận bất kể cô cùng Kha Dục nhân kết giao có tương lai hay không, Cô cũng không muốn cùng lập nghiệp phát sinh tình cảm khác ngoài tình bạn. Đang làm bạn với nhau thật tốt. Cô có thể tùy thời xông thẳng vào phòng của hắn, ngủ lại trên giường hắn, cùng hắn tan gẫu, tâm sự. Cứ như vậy cả đời bên nhau đến già thật tốt. Nếu làm người yêu thì nguy rồi. Cô luôn làm chu lập nghiệp sinh khí. Nếu làm bạn có thể chơi xỏ lá hắn, hôm sau mặt giày cùng hắn hi hi ha ha, khâm phục hắn nói lời chia tay thật đơn giản, Còn đối với người khác là ngày tận thế có mấy người chia tay xong lại quay lại kết sao với bạn thân. Cô với mối tình đầu chính là bằng chứng chân thật nhất. Từ bạn bè thành người yêu, vốn đang là anh em tốt. Đối phương đột nhiên nói thích cô, cô cũng muốn nếm thử chút tư vị của tình yêu. Kết quả yêu nhau không bao lâu, hắn liền bắt cá hai tay, còn nói cái gì cô thật sự không có tư vị của phụ nữ. Tốt nhất, hai người vẫn là anh em tốt thì hơn. Chính xác thì hắn thay lòng đổi dạ Làm đau chết tâm của cô Có lẽ làm bạn có thể biến thành người yêu Nhưng khi thay đổi từ người yêu Trở về làm bạn Vết thương liền khắc sâu trong lòng Cuối cùng chỉ có thể thành người xa lạ Những người khác thì không sao Nhưng chỉ có chu lập nghiệp Cô như thế nào cũng không muốn cùng hắn Biến thành người xa lạ Cô thực sự thích và quý trọng hắn Cho dù hắn thường nghiêm nghị Mỗi khi cô gặp nạn Chịu ủy khuất đều ở bên an ủi cô, đôi khi còn đứng ra hỗ trợ cô tất cả, đều do một tay hắn. Trong lòng chính mình cảm nhận, hắn là anh trai, là tri kỷ, ở bên cạnh. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net